Xối xả vì không nộp bạn Thảo đúng hẹn Xém chút nữa khiến anh ta phải để bạn trống May mà được bổ sung bằng bài của một thực tập sinh Bắn tới chỗ cao trào còn dọa Nhớ làm không được chi bằng về nhà bé con cho xong Dịp bình an cũng chẳng thèm nhiều lời với tay chủ nhiệm này Bởi cô biết thực lực của mình Trong tòa báo này Chủ nhiệm vẫn chưa có quyền mắng mình biến đi Có điều mới sáng bảnh mắt vừa bị tay hòa thượng kia chọc tức lại bị tay chủ nhiệm béo chửi khiến cô cảm thấy khó chịu Cô chỉ xuất hiện ở cơ quan một tí rồi về nhà ngay chỉ cần nộp bản thảo đúng hẹn chế độ làm việc và nghỉ ngơi của tòa báo rất thoáng tòa báo rất gần nhà trọ của cô chỉ cần đi bộ 10 phút là tới con đường lớn vô cùng vắng vẻ, lạnh lẽo bởi mọi người đều đã đi làm hết rồi Bình An mặc bộ váy nhà báo, đeo một chiếc ba lô đen thời trang giống như diễn viên Trịnh Tú Văn đeo trong phim. Ba lô đó to đến mức khiến người khác hoài nghi, bên trong đó có thể trồm rất nhiều đồ. Cô vừa đi vừa gãi đầu, cảm thấy đầu ngứa từng cơn, từng cơn dồn dập. Chú thích, Trịnh Tú Văn, sinh năm 1972, là một trong những nghệ sĩ đa tài nhất Hồng Kông bởi những thành công vượt trội trên cả hai lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc hắt chút thích. Lạ thật, lẽ nào là do tối qua chơi gọi đầu sao lại ngứa thế này chứ? Cô càng nghĩ như vậy thì đầu lại càng ngứa hơn. Chắc chắn là do áp lực công việc quá lớn với việc nhiều gàu. Làm trong ngành này có không lấy được chồng thì cũng đành chịu. Không những thế còn gây tổn hại tới da, đúng là mất nhan tính. Bình An vừa thở cho cuộc đời mình, vừa đi vào hiệu cắt tóc bên đường. Ông trời trắng đen đen xen chút hiệu chuyển động không biết mệt. Xem ra cái cắt tóc này khá bóng vậy Nhưng giờ này làm gì có ai chạy tới gọi đầu chứ. Cô nhân viên phục vụ mặc quân áo màu vàng, đem thần người xem TV trên ghế, in sách bài trí trong quán rất thanh tiệp. Quất thế này đi, trước tiên gọi đầu ở hiệu này đã, coi như nghỉ ngơi thư giãn một chút. Sau khi vào cửa hiệu Cô cũng không nhìn kỹ xung quanh Liên chọn một chiếc ghế ngồi xuống Yêu cầu được gọi đầu Tiếp đó nhắm mắt Chờ đợi nhân viên tới gọi Bình thường cô đều gọi như vậy Nên hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ Có điều nếu cô nhìn kỹ Thì có lẽ cô đã rời khỏi đây Bởi vì ánh mắt của nữ nhân viên Phục vụ kia vô cùng rời rẹt Như thể đang nằm mơ vậy Một hòa thường Một cảnh sát, hai thanh niên ăn mặc sành điệu, thêm vào đó một chú bồ câu không yên phận chàng trúc trong chiếc taxi. Trong khoan xe bỗng chốc đầy tiếng người, Hòa Thượng Minh Lãng mắt thắc mắc, tại sao phải tới tòa báo? Trương Vĩ Quân giải thích, để không hiểu đâu, những người đã từng qua đêm ở quán ba này sau khi rời khỏi đây đều sẽ chết, nếu chúng ta tới một, sự việc sẽ rất phiền phức đấy. Ngực Minh Lãng ngay lập tức nhói đau Tuy rằng anh chỉ có duyên gặp mặt cô gái kia một lần Nhưng anh hoàn toàn không muốn cô gái đó gặp chuyện không hay Anh thầm hỏi bản thân Tại sao lại quan tâm người xa lạ như vậy? Câu trả lời là trông cô rất giống một người Minh Lãng cười đau khổ Thật chẳng công bằng chút nào Tô Di bị chung Nguyên ép đến mức ngực kề ngực Nghe Trường Vĩ Quân nói vậy Không quên chêm vào một câu Có điều việc này có khả năng chỉ là trùng hợp Cũng chưa chắc đã liên quan tới quán bà của chúng tôi Vậy cô còn vội vàng che lên xe làm gì? Trường Vĩ Quân lường cô một cái Chỉ là tôi muốn biết cô ta dựa vào cái gì Mà chui vào quán của tôi ngủ một đêm Tôi muốn đi chấp vấn cô ta Được rồi, được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa Tôi lái nhanh hơn một chút được không vậy? Tài của bác Tài sắp bị tiếc vì tiếng tranh cãi của khách Anh đạp chân ga, lá về phía tòa báo. Bình an dự vào ghế nghe nhạc, chờ hồi lâu vẫn không thấy có người tới gọi, liền mở mắt nhìn. Trước tấm gương, cách chỗ cô ngồi không xa, dường như có một người phụ nữ tóc dài cũng đang chờ gọi đầu giống cô. Xem ra đều thất nghiệp như nhau, nếu không cũng là dân làm việc tự do, còn không nữa thì là vợ bé, nói tóm lại rất nhàn rỗi. Người tới gội đầu và giờ đi làm thế này Cơ bản đều nhàn rỗi Bình An nghĩ vậy Liền gọi một tiếng Chị phục vụ ơi Chị thấy cô nhân viên Mặc quần áo vàng kia bước tới Mở tủ Lấy ra một chiếc lọ màu trắng Bên trên có dòng chữ dầu gội đầu enjoy. Cô ta cất giọng lành lạnh hỏi Cô muốn dùng loại dầu gọi này không Được Bình An nhắm mắt Cô thấy trên đầu hơi lặng, một bàn tay bắt đầu tạ bọt trên đầu cô. Cô gái gội đầu điêu luyện vuốt vuốt mái tóc ngắn của dịch Bình An vào giữa. Bình An muốn nhắm mắt nghĩ một chút, nhưng lại lờ mờ nhận thấy người phụ nữ ngồi trước gương ban nảy hơi kỳ quặc. Cô ta chỉ cúi đầu, mà cũng không thấy có ai tới gội đầu cho cô ta. Dịch Bình An quyết tâm không để tâm lung tung nữa. Cô truyền tâm hưởng thụ niềm vui được người khác gội đầu cho. Móng tay gãi trên đầu thật dễ chịu. Cơn ngứa trên đầu vốn rất giống bị côn trùng nhỏ cắn. Bây giờ bị gãi thế này, trái lại giống như một đám, sen đang rụt rịch, khiến cô không ngừng kêu lên. Gãi mạnh lên, mạnh hơn chút nữa, ngứa chết tôi mất thôi. Nhân viên gội đầu kia không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì trên mặt. Tiếp tục gọi cho dịch Bình An Bỗng từ trán Bình An xuất hiện Mấy ngón tay thon dài trắng nhợt Ngón tay rất dài, rất nhỏ Bên trên các ngón tay đó Lấm tấm vết máu Bình An sợ hết hồn Cô nghe thấy tiếng người nói ở phía sau Cô à, nếu còn gãi mạnh hơn Sẽ xước da đầu mất Cô nhìn này, đã rớm máu rồi đấy Bình An không có cách nào chịu được cơn ngứa kỳ quạt đó, cô nói với nhân viên gọi đầu. Được rồi, đừng gãi nữa, dội nước đi, nhưng phải nóng một chút đấy. Nói rồi, cô đứng dậy, xoay lưng vào gương. Trên phần đầu sau gáy cô đang treo một móng tay bị bong ra. Nhân viên gọi đầu ngoan ngoãn đi mở nước. Bình An chuẩn bị tới chỗ xả nước. Lúc đi ngang qua người phụ nữ tóc dài kia, cô tò mò nhìn người đó một cái. Chỉ thấy cô ta đang cúi đầu măng mê một chiếc lực cổ màu đỏ. Cô chuẩn bị đi qua, nhưng mới bước vài bước, chân cô đã cứng đờ lại bởi chiếc gương trước mặt bởi phụ nữ kia chống trơn. Trong gương không có người phụ nữ ấy, ngoài bản thân cô, trong gương ra không có ai khác. Rốt cuộc, cô gái tóc dài kia là thứ gì? Dịch bình an quay đầu lại nhìn, thấy cô gái đó vẫn cúi đầu ngồi ở chỗ cũ. Cô ta ăn mặc sành điệu, đi chân đất, một đôi dép lê rất đẹp đặt ở cạnh bên, chân không ngừng đá vào cái tủ trước cương. Chiếc tắc bạc cũng rung rắc tha nhịp chân của cô ta, một chiếc lược, một cái kéo, một con dao cạo, dầu cội đầu đặt trên mặt tủ. Thường thì trong tủ các hiệu cắt tắt cội đầu thường để khăn bông, cửa tủ đó đã bị hỏng, các thứ trong tủ lộ ra ngoài. Đầy một tủ là những tấm da đầu dính tóc be bét máu. Vết máu đã khô, cửa tủ đóng mở thay nhiệt chân của cô gái kia. Đúng lúc này, cô nhân viên mở nước rồi cúi đầu nói Cô à, nước đã nóng rồi, cô tới xả nước đi. Hơi nước trắng xóa bốc lên, rõ ràng đã là nước sôi rồi. Đằng sau đầu dịch bình an rồi toát, cô liều mạc luôn về phía sau. Thì bị vướng vào cái ghế ngã xuống Nhân viên gội đầu cầm kéo từng bước tiến tới nói Xả nước thôi, xả nước thôi Dịp bình an không thể cử động được nữa Nỗi sợ hãi của cô đã tới đỉnh điểm Tay của cô nhân viên kia đã chạm vào mặt cô Bàn tay lạnh ngắt Còn tóc của cô bị kéo giật về phía sau Á Dịp bình an cố gắng hát to lên một tiếng Vừa tới tòa báo, Trung Nguyên chỉ kịp vứt lại tiền xe liền lao thẳng lên lầu. Bảo vệ tới hỏi tình hình, chỉ thấy Trương Vĩ Quân dơ cao thể cảnh sát. Điều tra vụ án Chỉ một câu nói khiến cả đám người đi lại thoải mái không bị ngăn cản nữa. Người trong tòa báo đang tức bật làm việc, đột nhiên phát hiện thấy cả đám người lạ xông vào, bất giác sửng người. Ai nấy đều ngẫn đầu nhìn bốn người kỳ lạ này. Trương Vĩ Quân lớn tiếng nói Gọi dịch bình an ra, tôi là cảnh sát, có việc gấp cần hỏi cô ấy. Một cô gái khiếp sợ đáp, cô ấy đã về nhà rồi, cô ấy không cần ngồi đây làm việc. Trương vị Quân lo tới mức mồ hôi rịn ra, nhà cô ở đâu? Cô gái đang im không chịu được nỗi sợ hãi, lình dơ tay chỉ về phía cách đó không xa. Đi mang theo con đường này, cùng đường là nhà cô ấy. Cô gái vừa nói xong Bốn người đã không còn ở đó nữa Họ chạy nhanh xuống dưới Còn chim bột câu trắng ngộ cánh cực lực Lòng vũ bay khắp nơi Giống như trong phim của Ngô Vũ Sâm Chấu thích Ngô Vũ Sâm sinh năm 1946 Là đạo diễn nổi tiếng Của điện ảnh Hồng Kông Với những bộ phim hành động Hết chú thích Cùng với tiếng hét thất thanh bình an cũng phần nào địch thần lại cô nhìn tr chồng chọc người đứng đằng sau mình vẫn là cô nhân viên gội đầu dường như tiếng hát ban nảy không làm cô ta kinh sợ cô ta chỉ lạnh lùng nói một câu cô ngủ thiếp đi chắc hẳn cô gặp áp mộng mình vẫn còn sống sao vừa rồi mọi thứ chân thực là thế lẽ nào mình nằm mơ cô quay đầu lại nhìn về phía chiếc kế trước gương Trên đó quả nhiên có một chiếc lượt gỗ đỏ. Chính là chiếc lược người con gái tóc dài khi cầm. Cô dơ tay khẽ kéo cánh cửa tủ. Khóa bị hỏng, cửa tủ ngay lập tức mở bung ra. Trong tủ chẳng có gì, chỉ thấy đen xì xì. Bình an không thể chịu được nữa. Cô lại hét lên một lần nữa. Tiếp đó, cầm vội lấy túi rồi nhanh chóng chạy vòng qua cô nhân viên gội đầu đang ngây người lao ra cửa hiệu. Không ngờ đâm sầm vào một người, mắt bình an tối sầm, vùng túi quăng quạch vào người đó. Chỉ nghe thấy tiếng người đó kêu lên, Thí chủ, Bần Tăng cũng biết đâu mà, thể xác của Bần Tăng vẫn chưa siêu thoát đâu, trời ơi đau quá. Cô ngưỡng đầu, nhìn thấy đôi mắt sáng lại như đang mỉm cười, như thể đang trâu trọt nhìn cô. Trong sự yên lặng như thế này, từ đáy lòng cô bỗng dâng lên sự ấm áp. Tại sao lại ấm áp như thế nhỉ? Lẽ nào là vì mình cảm nhận được sự quan tâm của hòa thượng này đối với mình sao? Sau cơn hoảng loạt, bình an nhìn hòa thượng trước mặt, cô bỗng cảm thấy yên lòng, giống như mặt biển sau cơn giông bão. Trái tim cô run lên kỳ lạ, nhưng cô nhanh chóng nhắc nhở bản thân. Từng thấy người ta đẹp trai mà nhìn người ta bằng con mắt khác, người ta là hòa thượng đấy. Nghĩ tới đây Giái tay cô đỏ lận Cô vội vàng vùng ra khỏi lòng minh lãng Cô đưa mắt nhìn xung quanh Ngoài hòa thượng ra Bên cạnh còn có ba cặp mắt đang chăm chú nhìn Tù Di Trung Nguyên Và tay cảnh sát Đều đang ở quanh đó Còn người bị cô đánh Chính là hòa thượng cô gặp lúc sáng sớm Gia đầu cô vẫn tê dại Chân cô vẫn bủng rủng Cô đưa mắt nhìn mấy người này Như thể nhìn thấy mẹ ruột Tiếp đó ngồi phật xuống đất rồi chìa tay ra vang này. Màu kéo tôi chạy ra khỏi đây đi. Tôi không muốn ở cửa hiệu này nữa. Bên trong cửa hiệu này có rất nhiều, rất nhiều da đầu người chết. Tôi sợ lắm. Trương Vĩ Quân đi vào kiểm tra tình hình. Tôi dì và trung nguyên dìu cô tới chiếc gỗ, chiếc ghế gỗ dưới một gốc cây cách đó không xa để cô nghỉ ngơi. Xem ra cô đã bị dọa cho hồn bay phách lạc. Mặt trắng bịch như tờ giấy Hòa thượng nhìn cô cười Như thể cô rất buồn cười vậy Còn cô trao mài nhìn lại bằng tăng phát hiện là minh lãng Tên thật không nói cho cô biết được Bởi vì đó là di vãng Tôi đâu có hỏi mà anh đã xin Bình an phát hiện cả nhau với anh ta Giúp cô bình tĩnh trở lại Miệng cô không hỏi Nhưng chắc chắn trong lòng rất muốn biết Mình lãng đất lại rất ngậm mạc Bình an ra đòn Hôm nay có nắng đấy Nhưng dưới bóng cây thế này Cũng không cần phải đeo kính ram đâu Anh có bị sao không vậy Được rồi thí chủ Xem ra lúc này thí chủ đã hồi phục rồi đấy Bình an nhìn Minh lãng tức không nói được gì Xì Vừa rồi chút nữa thôi Đã có thiệt cảm với người ta Đúng là mù mắt rồi Chắc là sợ quá hóa thần kinh đây Bình An vỗ vỗ vào ngực, ra vẻ bất cần với Minh Lãng. Minh Lãng cũng quay đầu lại nhìn cô, nhưng dưới con mắt người ngoài, đây chẳng khác gì là trò hụt hặt của đôi tình nhân. Trương Vĩ Quân đã quay ra, anh lắc đầu. Biểu thầy không tìm thấy da đầu người chết như lời Bình An nói. Bình An đã bình tâm trở lại. Cô thuật lại cơ ác mọc ban nảy. Sắc mặt cô xem ra đã chấn tỉnh, nhưng tay cô vẫn rung bần bật. Mình lãng thấy bộ dạng cô như vậy, trước mắt anh lại hiện ra hình ảnh một cô gái. Cô gái đó luôn thích gánh chịu mọi đau khổ. Cô ấy thật kiên cường, nhưng thật ra nội tâm lại vô cùng yếu đuối. Mình lãng lắc đầu, chẳng phải đã kết thúc rồi hay sao? Chẳng phải bản thân anh đã tránh xa bụi trần gia nhập Phật môn làm hòa thượng rồi đó ư? những người đó chẳng phải đều đã trở thành hồi ức rồi hay sao? Chương 7 Hoa quần. Việc làm ăn của quán Ba Ma tối nay chán vô cùng. Một loạt các vụ chết người xảy ra trong mấy ngày gần đây đều có liên quan tới tôi đi. Thêm vào đó, công việc làm ăn không thuận lợi, tâm trạng cô đã gần suy sụp. Cô nhìn ai cũng không thấy vừa mắt. Trung Nguyên nhìn thấy bộ dạng như tìm mãn kinh đánh sớm của cô, cũng không dám dây vào. Anh tìm mọi cách tránh cô. Tôi gì lồng lộn trong quán bar như một quả bom hẹn giờ, cô muốn tìm một thứ gì đó để trúc giận. Tốt nhất, tìm một người khách muốn ăn quyệt. Nhưng khách khứa hôm nay là chỉ có một bàn Một người đàn ông ngồi ở chỗ tối Ánh mắt lấp lánh như thể đang nhìn cô vậy Gặp được tay háo sắc cũng có thể giải tỏa sự bức bố trong lòng Tôi gì cố chạy tới chỗ người đàn ông đó Với ý định quan sát kỹ Rồi tìm cớ gây chuyện cải cọ với anh ta Dường như cô quên mất Mình là bà chủ của nơi này Khách hàng chính là thượng đế Cô lượn mấy vòng trước người đàn ông đó, nhưng vẫn không tìm được lý do cãi nhau với anh ta. Đột nhiên, người khách đó vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh nó với cô. Cô tìm người cãi nhau à? Ngồi xuống đây đi, đừng mất công đi đi lại lại nữa. tôi Di thấy tâm tư của mình đã bị lật tẩy, đành phải ngồi đối diện với người đàn ông đó. Cô ngồi rất gần anh ta, cô còn nhìn thấy rõ mặt người này, khuôn mặt này xem rất quen. Dường như cô đã từng nhìn thấy ở buổi khai trương quán, đó là một người đàn ông thanh tú, nho nhẽ, anh ta mặc áo sơ mi trắng, bình thường nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy đặc biệt. Người này không thực sự đẹp trai, nhưng người anh ta toát lên vẻ thần bí Đối với tôi Di mà nói, anh ta rất hấp dẫn, không những thế, lòng mày của anh ta đẹp tuyệt, giống như lòng mày con gái vậy. Thật không biết người đàn ông như thế này sẽ là người thế nào. Mặt tôi di nóng rần, có lẽ bị người ta nhìn thấu tâm tư nóng nảy của mình khiến cô có đôi phần không tự nhiên. Người đàn ông kia nói trước, thật ra cãi nhau không thể giải quyết được vấn đề. Vậy phải thế nào mới có thể giải quyết? Lúc cần giải quyết, tự nhiên sẽ giải quyết được thôi. Chỉ cần nhẫn nại là được rồi. Người đàn ông đó nói rất nhẹ nhàng. Tôi gì nghĩ một lát về tất cả những việc đã xảy ra trong mấy ngày vừa rồi Bản thân cô rất sốt ruột, chờ đợi một kết thúc Cho dù cảnh sát dò hỏi, hay là chân tướng cái chết, hay là rốt cuộc trong quán ba ma đã xảy ra chuyện gì Cô đều đau khổ chờ đợi một kết cục Nhưng trên thực tế, ngày nào cũng trôi qua không gấp gáp cũng chẳng chậm rãi Bất kể cô sốt ruột hay phiền phức thế nào Đều không thể thay đổi bất cứ việc gì Chỉ bằng hãy kiên nhẫn chờ đợi Cô không nói gì Chỉ lặng lẽ ngồi đó Hai người cứ ngồi như vậy Nhìn nhau không nói gì dưới bóng đèn tối mờ Cô dì cảm nhận được Một sự an ủi tận tâm can Sự an ủi đó Khiến mọi ấm ức của cô đều hóa thành nước mắt Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi Mọi sự cố gắng Đơn độc, tự trách Mọi sự mất mát Mọi ảo mộc tiêu tan Cùng tất cả nỗi sợ hãi đều tuôn rơi như vậy Thời gian cũng chậm rãi trôi qua Cuối cùng người đàn ông đó đứng dậy Bản nhạc cũng kết thúc Người cũng đã về hết Người đàn ông đó rót cho cô một cốc rượu Cô uống xong cốc rượu đó Thì không hay biết gì Nằm xoài trên bàn ngủ xây xưa Có người lây cô Tô Di ngẫn đầu lên Phát hiện người đàn ông an ủi mình đã đi từ lâu Còn Trung Nguyên đang nhìn cô khó hiểu hỏi Làm gì có ai uống say Ở trong quán bar của mình chứ Mình không say Người vừa nãy ngồi ở đây đâu rồi Ai cơ Mình không chú ý lắm Mình vừa đi sửa vòi nước Ở nhà vệ sinh Đã bảo cậu đừng dùng loại rẻ tiền đó Cậu không chịu nghe Dùng chưa được bao lâu đã hỏng rồi tôi Di dơ tay Nhận thấy có tờ 100 tệ Được nhét trong đó Trên có viết số điện thoại bằng bút mực đen Trung Nguyên vương cổ nhìn Cô vội vàng rụt tay lại Trung Nguyên giỏi Xí Ai thèm chứ Nói rồi liền đi dọn dẹp đồ Kiều Chí Hiên Tôi nhìn cái tên đó, rồi thầm ghi nhớ số di động. Chỉ có đồng tiền này nhắc cô nhớ tới người đàn ông rất đặc biệt ngồi đối diện với cô ban nãy. Ánh mắt người đàn ông đó dường như lúc nào cũng có thể nhìn thấu tim cô. Người như vậy, cả đời này chắc cô cũng không thể quên được. Hôm nay, lúc Trung Nguyên kết thúc công việc ở Quang về nhà thì đã mệt rã rời. Dù anh đã cố gắng sửa vòi nước trong quán ba, thế nào vẫn không sửa được. Anh phải mất rất nhiều công sức mới có thể đóng được ống nước. Trên đường về nhà, lúc đi, quan, lúc đi ngang qua nhà bà Bảy, anh phát hiện bên trong nhà vẫn sáng đèn. Bỗng lòng anh yếu mềm. Anh định tới thăm bà cụ mất con gái kia. Có lẽ anh không yên tâm về cuộc sống của bà cụ cô độc kia, nên muốn xem xem có việc gì có thể giúp được không. Trung Nguyên định đi xuyên qua rừng cây Rồi vòng vào đường tắt Từ thảm cỏ qua nhà bà ta Bóng anh còn chưa xuất hiện trong ánh đèn Đã phát hiện có một thanh niên trẻ Đang đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào Dường như người này có ý đồ không tốt Trung Nguyên lo lắng Có thể đó là kẻ xấu Định đánh bạc Định đánh cướp bà cụ cô đọc kia Thế là quyết định quan sát động tĩnh Nếu có gì không ổn Sẽ ngay lập tức xông lên ngăn lại Chỉ thấy khuôn mặt người thanh niên đó Càng lúc càng nhạt nhạt Dường như đã nhìn thấy chuyện gì rất đáng sợ Dưới ánh đèn Khuôn mặt anh ta vô hồn giống như mặt người chết Nhưng vẻ mặt vô hồn này Lại hàm chứa sự tuyệt vọng sâu sắc Nhìn một lúc Người thanh niên đó lặng lẽ rời đi Trung Nguyên cảm thấy kỳ quặc Liền quyết định đi theo anh ta Chỉ thấy người thanh niên đó Rẽ vòng vèo mấy lần rồi biến mất Trung Nguyên cũng chẳng còn tâm trạng đi tìm bà bẫy nữa Hơn nữa anh đã mệt lử Anh định về ngủ một giấc Có gì ngày mai hẳn tính Thế nhưng khi anh về tới nhà Trong đầu anh bức giác lại hiện lên bộ dạng ngây ngây ngô ngô của tô di ngày hôm nay Anh thật sự không hiểu nổi Rốt cuộc cô đã bị thứ gì tác động Lẽ nào có ma thật Hay là cô bị trúng tà Có điều trong bộ dạng cô lại giống như bị trúng bùa yêu vậy Ha ha, tôi gì cũng có lúc ngây vì tình Không biết cái thằng xui xẻo nào Bị cô ấy thích vậy chung Nguyên nằm trên giường Tràn trọc nghĩ về vấn đề này Đột nhiên, anh cảm thấy mình hơi kỳ lạ Dường như anh đang ghen Ghen với cái thằng xui xẻo Bị tôi gì thích kia Anh phiền não ngồi dậy Nhìn vào gương, tự nhủ với mình Có gì phải suy nghĩ đâu chứ Cô ấy thích ai thì thích có liên quan gì tới mình đâu Nhưng bộ dạng trong gương của anh lại lộ, lộ rõ là kẻ thất tình khiến Trung Nguyên cảm thấy bực bội Anh đi tới trước cửa chuẩn bị đốt một điếu thuốc Đêm đã rất khuya rồi Anh nhìn ra ngoài cửa sổ thì phát hiện thấy một bóng người kỳ quặc đang thơ thẩm trên đường cá dưới cửa sổ nhà anh Trung Nguyên cảm thấy tò mò bởi trên con phố này chưa từng có người lang thang Chắc chắn là một chàng trai thất tình đang chờ người yêu ở đây. Anh bất giác quan sát người đó thêm mấy lần nữa, từ chỗ anh nhìn xuống, vừa hay có thể nhìn được mặt đất dưới ánh đèn. Ánh đèn mờ ảo, nhưng vẫn có thể nhìn rõ một bóng người. Bỗng anh cảm thấy bóng người này rất quen, cố nhìn xuyên qua bóng cây rạm rạp, anh xác nhật lại lần nữa. Quả nhiên, đó chính là chàng trai anh vừa đi theo từ cửa nhà bà Bảy. Anh ta đang đi đi lại lại ở đó, phía sau anh ta là bóng một người con gái. Người con gái đó tuy đứng cách quá xa không thể nhìn rõ, nhưng giá người đúng là rất chuẩn. Cô ta mặc một chiếc váy dài sát nách màu hồng phấn, trông vô cùng xinh đẹp. Anh đang nghĩ người thanh niên này thật may mắn, thì chính trong giây phút đó, hai người đó chợt biến mất. Dưới ánh đèn, không có ai ngoài những con thiêu thân bay qua bay lại. Trung Nguyên căng thẳng nhìn trước nhìn sau Cả người anh sắp vươn ra ngoài cửa sổ Nhưng anh vẫn không nhìn thấy bóng người nào Lẽ nào vừa rồi anh hoa mắt sao Lòng anh cảm thấy khó chịu vô cùng Anh vội chạy xuống dưới Nhìn trước ngó sau Dưới bóng đèn đường chỗ người thanh kia, thanh niên kia vừa đứng ban nảy Quả nhiên không có bất kỳ bóng người nào Trung Nguyên khổ sở không dám gọi to Bởi lúc này mọi người đều đang chìm sâu trong giấc ngủ Anh chỉ còn biết đi mấy vòng quanh chỗ đó Nhưng đúng lúc anh xác định vừa rồi mình bị hoa mắt Thì thấy một bóng người trước mắt rẽ vào một tòa chung cư Trung Nguyên vội vàng đuổi theo Nhìn quần áo phía sau bóng người đó là đàn ông Trung Nguyên chạy rất nhanh Còn người đó dường như đi rất chậm Nhưng anh vẫn không thể đuổi kịp Trung Nguyên không phục Anh chạy một mạch tới cầu thang bộ, lúc này phát hiện chỉ cách người đàn ông kia một quảng ngắn. Bước chân nặng nề của người đàn ông đó giẫm nặng chịch trên cầu thang trên đầu Trung Nguyên. Trung Nguyên vẫn chạy cực lực phía sau, anh rẽ vào khúc hoặc, nhưng tiếng bước chân kia vẫn ở trên đỉnh đầu. Trung Nguyên không nén nổi bực bội tự nói với mình. Đủ rồi đấy, rốt cuộc mày muốn cái gì? Sắp mệt chết người rồi, lại không quen biết. Một người đàn ông chạy ngược kẻ xui Theo sau một người đàn ốc khác làm gì đây Anh chỉ nghe thấy Mấy tiếng cười nhẹ từ trên vọng xuống Tiếng cười đó nhỏ mà đanh Chẳng hề giống với tiếng cười Của đàn ông chút nào Tiếng cười đáng sợ này Khiến mặt Trung Nguyên biến sắc Đột nhiên tiếng bước chân dừng hẳn Hóa ra đã tới sân thượng Cánh cửa thông ra sân thượng Vẫn đang lay đọc trong màn đêm Xem ra người thanh niên đó Đã lên sân thượng rồi Trung Nguyên cũng xông ra sân thượng. Anh nhận thấy chắc chắn người thanh niên đó thất tình, có khả năng sắp nhảy lầu. Anh vội khuyên, Người anh em à, có việc gì thương lượng đã, đừng đọc một tí đã nhảy lầu như vậy. Người thanh niên đó chậm rãi quay đầu lại cười với anh. nụ cười đó vô cùng kỳ dị trong màn đêm, vừa mang vẫy dự dàng, lại vừa pha chút đáng thương. Mũi chân người thanh niên đó, Đã nhón lên, cứ như thể có một sợi dây vô hình đang kéo cổ anh ta hướng lên trên vậy Dưới ánh đèn ảm đạm kia, người thanh niên giống như đang treo cổ tự xác Chỉ cần chân anh ta rời khỏi mặt đất, thì sẽ đối mặt với cái chết Trung Nguyên từ trước tới giờ chưa từng gặp phải tình huống thế này Anh cũng không phải là chuyên gia thương thuyết Đối mặt với một người đàn ông trưởng thành sắp nhảy lầu Anh chỉ biết gào to những điều vô ích như sau Anh kia, mau xuống đi, có gì từ từ nói, nhảy lầu cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Người thanh niên đó hoàn toàn không để ý tới những gì Trung Nguyên nói, vẫn liều mạng kiểm chân. Đột nhiên, người đó chỉ vào mặt Trung Nguyên, hằng học nói. Người tiếp, theo, người tiếp theo sẽ là anh. Nói xong câu này, anh ta nhảy ngược về phía sau một bước. Ngày lập tức, bóng anh ta biến mất. Tiếp đó, Trung Nguyên nghe thấy một tiếng rơi khô khóc, giống như một chiếc khăn rách rơi xuống mặt đất vạn. Trung Nguyên sợ hết hồn với câu nói cuối cùng của người thanh niên kia. Lúc đầu, ngón tay người đó chỉ vào anh. Anh thực sự cảm thấy một luồng khí lạnh sọc vào cổ, giống như có ai đó liếm cổ anh. Có điều, chỉ có lưỡi của người chết mới lạnh và trơn như vậy. Trong màn đêm đen vắng lặng, Trung Nguyên dùm như còn nghi ngờ mình bị ảo giác Trong phim khi diễn về cảnh có người nhảy lầu thế này thường đứng ở bên Lan can nó vu vơ hồi lâu kia mà Mấy tờ báo buổi tối chẳng phải đã đăng bài và rất nhiều người nhảy lầu được khuyên nhũ nên đã từ bỏ ý định tự sát sao Một người đang sống sờ sờ là biến mất nhanh như vậy Tuy rằng Trung Nguyên không biết người đó Nhưng anh vẫn không nỡ lòng nào nhìn một sinh mạng biến mất trước mắt như thế. Người tiếp theo sẽ là anh. câu nói lạnh lẽo mang không khí chết chóc đó có lỡn vỡn bên tay Trung Nguyên. Tại sao lại là tôi? Người tiếp theo là sao? Trung Nguyên khó hiểu nhìn đóng máu thịt lèo nhèo không còn sự sống dưới đất kia. Thì đột nhiên phát hiện ra. Chỗ người thanh niên rơi xuống chính là nơi bà Bảy lần trước đốt tiền giấy cho con gái bà ta. Biểu hiện trên nét mặt Trương Vĩ Quân có thể dùng mặt sắc để diễn tả khi anh nhìn thấy Trung Nguyên. Anh ước gì có thể phun hết nước bọt lên mặt Trung Nguyên. Mặt anh tối sầm tức giận. Anh nói với Trung Nguyên đang ngồi trên bàn. Tại sao rất nhiều vụ án chết người trong khoảng thời gian này đều có liên quan tới cậu vậy? Mình lãng lặng lẽ ngồi ở một bên. Trong hàng ăn sáng bên ngoài sở cảnh sát, đám người lờ đờ nhìn Trung Nguyên, hy vọng anh cho họ một giải thích hợp lý. Nhưng điều bất ngờ là, dịch bình an không biết đánh hơi thông tin từ đâu cũng mò tới. Trong cả đám người, chỉ có cô ta tràn trề tinh lực nhất. Xem ra dường như cô ta đã quên hết cảnh tự sợ hãi ở cửa hiệu gội đầu rồi. Không những thế, còn rất muốn phỏng vấn Trung Nguyên để giật tít. Anh có thể nói về tình hình cuối cùng khi nhìn thấy người thanh niên tự sát kia không? Dịch bình an bắt đầu phỏng vấn. Đầu Trung Nguyên giờ đã mụ mộ mỏm lắm rồi. Anh chẳng còn sức lực để đấu với cô nhà máu quá năng nổ nhiệt tình này. Mình lãng liền nhắc khéo mình dịch bình an. Thái độ làm việc của cô thật hơn người những Nhưng phụ nữ như vậy dễ già lắm đấy Hãy để mọi người ăn xong đã Mọi người đang chuẩn bị ăn sáng Bỗng minh lãng nói với Trung Nguyên Bần Tăng thực sự rất muốn đêm hôn khuya khắc như vậy Rốt cuộc động cơ nào đã khiến cậu không có việc gì Lại chạy lên sân thượng xem người ta nhảy lầu hả Trung Nguyên thở dài một tiếng đáp Tôi đã nói hàng trăm lần rồi Không phải tự tôi chạy tới Mà là người thanh niên đó dẫn tôi tới xem anh ta tự sát Xem ra cậu quả thật đen đuổi Tôi dì tỏ ra đồng cảm Thôi, sự việc ngày hôm qua quả thật không thể nói rõ được Tiện có hòa thượng ở đây Tôi sẽ nói thêm một chút về tình hình bên trong Câu nói cuối cùng người nhảy lầu kia nói với tôi là Người tiếp theo là anh Trùng Nguyên tuy bị cảnh sát tra hỏi tới tận nửa đêm, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không tiết lộ câu nói trên. Bởi anh cảm thấy nếu nói ra câu này, càng khiến người khác nghĩ rằng anh là một kẻ điên. Vậy thì khả năng bị chuyển tới bệnh viện tâm thần sẽ càng lớn hơn. Người tiếp theo là anh. Mọi chuyện, mọi người đều chìm trong suy nghĩ. Những người tự sát thường bị rối loạn thần kinh. Liệu có phải anh ta nói mò không? Tôi cẩn thận suy đoán Không biết được Dù gì đã giày vò nhau cả đêm rồi Việc tôi muốn làm nhất lúc này Là về nhà ngủ một giấc Lòng hiếu kỳ hạ chết một con mèo đây Nếu hôm qua tôi không tò mò Đi theo người thanh niên đó Thì sẽ không xuất hiện tình huống trới treo như bây giờ Thôi chúng ta đừng hiếu kỳ nữa Không biết chừng người tiếp theo của tôi Lại là một trong số những người ở đây đó Trung Nguyên vừa trêu đùa vừa nói, tay chỉ lung tung, người nào người nấy đều cố gắng tránh ngón tay của anh, bởi chẳng ai muốn mình là người tiếp theo. Ăn sáng xong, mọi người nhận thấy không thể khai thác được điều gì từ miệng Trung Nguyên, liền trách mắm Trung Nguyên một hồi. Không đầu vào đâu, lại tìm cớ gây chuyện hại mọi người phải dậy sớm thế này, rồi lần lượt bỏ đi. Trung Nguyên tiêu nghỉu chuẩn bị về nhà, cứ nghĩ tới cảnh tượng tối qua anh lại cảm thấy đen đuổi anh vừa đi vừa nghĩ càng nghĩ càng tức rồi chợt nhớ ra khỏi đầu chuỗi đen đuổi của mình mở màn từ bên cửa nhà bà Bảy nếu như anh không nhìn thấy người thanh niên đó bên cửa nhà bà ta thì bản thân anh cũng đã không đi theo anh ta lên sân thượng và đương nhiên sẽ không nhận được lời trăn chối trước lúc lâm chung người tiếp theo là anh của anh ta câu nói này Hiện nhiên chẳng phải lời nói tốt đẹp gì. Kỳ lạ là Trung Nguyên lại vô thức đi tới nơi người thanh niên rơi xuống ngày hôm trước. Anh nhớ lại những hành động kỳ quặc của bà Bảy hôm đó. Đây chính là nơi bà ta đốt tiền âm phủ cho con gái bà ta. Hiện giờ trong đầu Trung Nguyên chỉ có mỗi hình ảnh bà cụ mặc bộ, quần áo triều thanh kia. Anh quyết định đi tìm bà ta một lần nữa. Căn nhà đó mặc dù vào buổi sáng nhưng trông vẫn rất âm u anh mặn dạc tiến lên phía trước, trong lòng anh lúc này nỗi tức giận đã thay thế cho sự sợ hãi, căn nhà rất nhỏ này ở tận cùng trong một con hẻm hẹp, từ bên trong nhà tỏa ra ngoài mùi, tiền âm phủ. Anh gõ cửa, hồi lâu không có ai đáp lại, anh liền đẩy cửa bước vào, một làn khói xanh phả vào mặt anh. Anh cuối đầu ho mấy tiếng Không có ai trong phòng khách nhỏ Chỉ có một tấm ảnh đẹp treo trên tường Ngọn nến đỏ đang cháy phát ra ánh sáng lờ mờ dưới bức ảnh Lúc này anh mới nhận ra đó là tấm di ảnh Ngọn nến chứa vào cô gái trong tấm di ảnh đẹp tới mê hồn Dưới đôi mắt trái của cô ta có một nốt rùi son nhỏ Anh có cảm giác nốt rùi đó đang di chuyển dưới ánh đèn Trông rất hợp với đất mặt của cô ta Hoặc tức giận Hoặc vui vẻ Trung Nguyên chưa từng nhìn thấy Người con gái nào đẹp như, như vậy Đẹp như tranh Nhưng lại sinh động hơn tranh nhiều Vừa cổ điển Lại vừa bi thương Trong cô gái này giống như một người con gái đẹp nghiêng nước nhiên thành Khẽ lướt đi bên khe suối nở rộn hoa đèo Mang tới sự rung động như mơ Anh dần tiếng tới chỗ cô gái đó Nút rùi của cô ta quả thật hấp dẫn anh. Anh muốn tiến lại gần xem cho rõ ràng. Đúng lúc, anh sắp sạc, chực, anh sắp anh sửa chạm vào cô gái. Chuông điện thoại vang lên. Anh cúi đầu lấy di động ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngũi đó, người con gái trong ảnh kia bỗng nhiên thay đổi nét mặt. Khuôn mặt vốn đang tươi cười vui vẻ. Trong dây lát trở nên độc ác. Đó là tin nhắn rác Anh đọc xong liền xóa luôn Đột nhiên Đằng sau anh có tiếng đọc Anh quay lại nhìn Chỉ thấy một người đàn bà ôm tiền âm phủ chầm chậm bước tới Anh không hoảng sợ Chỉ khẽ gọi một tiếng Bà Bảy Bà Bảy nhìn anh cười lạnh lùng May mà cháu vẫn nhớ tới bà già này Đến thăm bà già này Quả thật già biết ơn cháu lắm Trung Nguyên nghi ngờ nhưng lại chẳng biết mở miệng thế nào. Lẽ nào hỏi tại sao người thanh niên nhảy lầu tự tử kia trước khi chết còn tới nhìn cửa sổ nhà bà ta? Hay tại sao tình cờ rơi ở nơi bà bảy đốt tiền ấm phủ? Nếu hỏi một bà cụ cô đọc chuyện này, dường như không nhân đạo chút nào. Trong bóng dáng, bà chẳng ngập nỗi đau mất đi thứ mình yêu quý nhất. chung Nguyên ngồi một hồi lâu tiếp đó cho rằng đã tới lúc nên từ biệt bà anh đứng dậy lúc này bà Bảy vẫy vẫy tay về phía anh ra hiện bảo anh đi tới một căn phòng nhỏ anh do dự một hồi nhưng cuối cùng vẫn đi vào căn phòng nhỏ đó với bà ta đây là gian phòng ngập tràn mùi thơm dịu dịu, đồ vật bên trong được bày biển rất gọn gàng trên bàn bày một khung ảnh Người con gái trong khung ảnh đó cười rạng rỡ Đây chắc hẳn là phòng riêng của cô con gái đã mất của bà ta Bà Bảy chậm rãi cầm một chậu hoa quỳnh ở trước bàn lên Bên trên có mấy nụ hoa trắng sắp nở Nói với anh Ta không sống được bao lâu nữa Ta chết cũng chẳng có gì nguyến tiếc cả Chỉ lo lắng cho chậu hoa sinh thời con gái nuôi dưỡng và rất thích này Nếu như ta chết rồi, sẽ chẳng còn ai chăm sóc nó nữa. Điều này khiến ta không thể yên tâm được. Dù gì, chúng ta cũng coi như là có duyên ngập gỡ. Vậy ta tặng cháu chậu hoa này. Cháu đem về nuôi chồng cho tốt nhé. Cũng coi như làm phúc. Nói rồi, mắt bà hai hàng lệ lăn dài. Trung Nguyên vội đỡ lấy chậu hoa. Anh quả thật chẳng tìm ra được lý do gì từ chối chậu hoa đẹp này. Anh ôm chậu hoa bước ra khỏi cửa nhà bà Bảy. Trong căn phòng tối tâm, bà Bảy cùng cô gái trong ảnh nhìn nhau, bỗng nhiên cùng ngoát miệng cười rất ghì quái. Trung Nguyên cẩn thận ôm chậu hoa về nhà, nút lên cầu thang. Ở chỗ rẽ, anh bỗng nhìn thấy hai bóng người đang tiến về phía anh. Anh đứng im ở góc tường chỗ rẽ, với ý định dừng chỗ cho hai người kia đi trước. Bóng người từ từ tiến dần tới. Đó là một cụ già dắt một đứa trẻ xuống cầu thang. Lúc đi ngang qua, cụ già kia bỗng ngẫn đầu nhìn anh một cái. Trong giây lát, tất cả lỗ chân lông trên người anh nở to, mồ hôi lạ toát ra. Cụ già đó chính là bà nội đã mất nhiều năm của anh. Anh không dám nói gì, chỉ ôm chặt chậu hoa. Bám chặt như người rơi xuống nước nắm lấy cọc cỏ cuối cùng vậy. Bà nội dắt theo một đứa trẻ Đứa trẻ đó dùm như đang ăn thứ gì Bà nội cho nó một cái bạc tai Bảo cháu đừng từ, tùy tiện lấy đồ của người khác Cháu lại chẳng thèm nghe Giọt nói cũng trầm thấp như vậy Đứa trẻ bị đánh đầu liền hòa lên khóc Thứ cầm trong tay rơi xuống đất Thứ đó lằn chân trung Đó là một cây nến đỏ Hai mốn người chậm rãi bước xuống cầu thang Lúc sắp biến mất khỏi tầm mắt Trung Nguyên Bỗng đứa trẻ ngẫn đầu phải vẫy tay về phía Trung Nguyên Trung Nguyên nhìn rõ đứa trẻ đó Anh tự nhủ tại sao đứa trẻ đó trông rất quen Xem ra rất thân thiết nữa Anh liền đuổi theo Đứa trẻ này không phải là ai khác Chính là bản thân anh hồi nhỏ Và nội dẫn anh lên phố Còn bản thân anh nhặt một sau kệ hồ lô người khác đánh rơi Bà nội lại đánh anh như cũ Cả hai bóng người đã biết mất tâm, mất tức, mất gạt Trung Nguyên nghĩ một hồi lâu Tại sao bà nội anh cứ xuất hiện Những điều bà nói có nghĩa gì vậy Tại sao nói Đừng cầm đồ của người khác Đồ của người khác chẳng phải chính là trọng hoa quần này hay sao Anh ngẫm nghĩ một lát Đột nhiên hoảng sợ Vội vàng đặt trọng Hà quân ở chỗ ốc rẻ. Cái đó chạy một mạch lên tầng. Anh không dám mang thêm bất cứ thứ đồ diệt của người khác về nhà nữa. Có điều, không hiểu ai đó đã treo trọng ha ấy lên giữa không trung. Trung Nguyên vào sở cảnh sát, có lẽ là nguyên nhân đám người này dậy sớm. Nhưng sau khi rã đám, ai lại vào việc của người ấy? Tô Di về quán bar kiểm kê rượu nước, Trường Vĩ Quân vẫn trở về sở cảnh sát làm việc như thường lệ. Thời gian này, anh đau đầu nhức ốc với một loạt những vụ án không hề có chức manh mối kia. Đến cả đội trưởng vương cũng không dám dây vào anh. Mình lãng không biết du ngoạn ở góc nào trong thành phố rồi Người duy nhất gặp lại Trung Nguyên là dịch bình an Trở về tòa báo Dịch bình an điên cuồng lên mạng tìm kiếm những tư liệu có liên quan tới Người tiếp theo là bạn Tư liệu trong bài du rất nhiều Nhưng phần lớn đều là thứ vô ích Đều là những đoạn dọa người thường thấy trong các tiểu thuyết kinh dị Cô lật dở xe một chút Thì cục hấn Đúng như lời mọi người nói lúc ăn sáng, muốn làm rõ lời chăn chối của một kẻ nhảy lầu tự sát cần có một trí tuệ sáng suốt. Nhưng hiện giờ, dịch bình an lại không có thứ này. Sau khi tan ca, cô trở về căn nhà thuê như thường lệ. Những người làm việc điên cuồng như cô chẳng có bất kỳ một hoạt động vui chơi giải trí nào ngoài công việc. Đeo một cặp kính đen đã chung vùi mọi khí chất nữ tính của cô Cho nên, chẳng có tên đàn ông nào dũng cảm hẹn cô đi bar hay đi xem phim Về tới nhà, cô vẫn đeo bám việc tìm kiếm tư liệu về một loạt hung án ở quán Barma Dịch bình an đã tìm được một chút tư liệu từ sở cảnh sát Xem ra, ngoài điểm chung duy nhất là tất cả những người đó trước khi chết đều qua đêm ở quán Barma Thì chẳng có gì hết Cô ngồi bật dậy trước máy vi tính trong buôn vàng suy nghĩ, rồi tự rót cho mình một chiếc cốc cà phê. Cô không hề nghĩ rằng giờ đã rất khuya. Dịch bình an gạt hết mọi ảnh, tư liệu, giấy tờ sang một bên, rồi đặt laptop cách xa mình. Tiếp đó, ngồi thở dài trên ghế. Cô quả thực muốn viết một bài báo có hiệu ứng mạnh mẽ, nhưng hiện giờ chỉ khai thác được chút manh mối ngoài rìa. Mà chút tư liệu ít ỏi kia, Cũng có thể đã bị những nhà báo hăng say với nghề như cô đào bới. Nhưng cho dù thế nào, cô cũng sẽ kiên quyết không buông tay những đầu mối của con ba ma này. Cuộc hẻ ấn vào huyệt thái dương đã căng lên của mình, rồi cô chợt nhớ tới việc tìm kiếm trên người tiếp theo là bạn trên Google. Sau khi nhập dòng tìm kiếm trên máy tính, ấn nút Enter, thì màn hình máy tính lại xuất hiện một cửa sổ xác Cô bất chật sửng người Máy của cô nhiễm virus từ lúc nào vậy Lẽ nào cô không bật tường lửa ư Cô vội đóng cửa sổ tự mở ra đó Nếu không sẽ liên tiếp mở ra các cửa sổ mới như vậy May mà vẫn có thể tắt các cửa sổ này Nhưng đúng lúc định tắt cửa sổ cuối cùng Cô bỗng phát hiện thấy một đoạn video đang phát Xem ra cũng không phải loại vi virus ghê gớm lắm Nhưng vượt ngoài dịp tính, Dịch Bình An lại xem hết đoạn video trên. Đoạn video không dài, Chất lượng hình ảnh không được tốt lắm. Trong một hành lang tối đen, Chỉ thấy một người con gái đang vừa đi vừa chải đầu. Cô ta từ đầu hành lang dần bước tới trước ống kính. Khuôn mặt người con gái đó rất thanh tú, Không tới mức nghiêng nước nghiêng thầm, Nhưng cũng có thể coi là thức tha nền nẻ. Dịch Bình An nghĩ thầm, lẽ nào đây là quảng cáo của phim Sex? Chị thấy người con gái kia dần hiện rõ dưới cống kính camera, cô ta chăm chú nhìn về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào Bình An ở bên ngoài màn hình viết tính. Cô ta nhìn trầm chọc khiến Bình An rợn tóc gái, mặc dù cô biết đây chỉ là một đoạn video nhưng vẫn không tránh khỏi sự hốt hoảng. Dịch Bình An không dám xem lại, cô có cảm giác Người con gái đó trông đáng sợ hơn nhiều so với bất kỳ khuôn mặt ma quái nào nhảy bổ trên màn hình. Còn động tác, dùng năm đầu ngón tay chứ không phải lượt chảy đầu. Cứ lặp đi lặp lại đến khi rỉ máu. Tim bình an bắt đầu đập thành thịt. Cô phát hiện trên năm đầu ngón tay kia vốn không có móng. Một đoạn video kinh dị, không biết tên. Sau đời nào đã quay lại rồi úp, lốt lên mạng vẹn người khác thế này. Bình An vội tìm chuột để đóng cửa sổ lại Nhưng đúng lúc cô ghé xét vào màn hình vi tính chuẩn bị tắt máy Người con gái đó bỗng thực hiện một động tác Cô ta chia mái tóc dài rất dày của mình thành hai lọt lớn Còn phần ở giữa thả sỏa trên vai Tiếp đó, cô ta cuốn hai lọn tóc lên cổ Rồi kéo mặt về hai phía Bình An nhìn thấy cảnh tự sát trong máy tính ở cực ly gần như vậy Cô chưa từng nghĩ qua về việc có người dùng mái tóc dài của mình để tự tử, không những thế, hai cánh tay cô ra càng lúc càng kéo mạnh hơn, hai lọ tóc giống như dây thần xếp mặt vào chiếc cổ trắng ngần của cô ta. Hành động của cô ta khiến tay dịp bình an như nhũn ra, thậm chí cô còn không điều khiển nổi chuột nữa. Cô chỉ có thể dương mắt nhìn đôi mắt người con gái kia dần trắng dẻ lưỡi do ngạt thở đã thè ra ngoài miệng, màu sắc của chiếc lưỡi cũng chuyển từ màu đỏ tươi sang màu tía, mặt cũng căng tím Còn hai bàn tay cô ta như bị làm vẫn liều mạng kéo mạch tóc về hai phía Còn hai bàn tay cô ta như bị ma làm vẫn liều mẹ kéo mạch tóc về hai phía Mái tóc bị kéo căng qua tay sắc như một lưỡi dao giết người, chỉ cần gạt một cái đã ngập sâu vào cổ Cuối cùng, đoạn video cũng kết thúc, chỉ còn lại một màu đen. Dịch Bình An xem xong đoạn video trên, cảm thấy thế giới này thật điên loạt. Lại có những kẻ dở hơi, có thể nghĩ ra ý tưởng tự sát kiểu kinh hồn đến vậy. Không những thế, còn quay thành phim. Đoạn video thật sự thành công khi dọa Bình An khiếp sợ. Cô bất chát, chơi tay sờ lên cổ mình. Vẻ mặt đau khổ của cô gái tự xét dường như cũng đã lây truyền sang cô. Cô cảm thấy cổ mình rất khó chịu vì ngứa. thứ chạm vào tay dường như hơi trơn. Trên cổ cô giống như đang bị cuốn bởi thứ gì đó. Cô gọi kéo xuống, thì ra là một sợi tóc đen bóng. Bình an lùi về sau, cô quay đầu lại, khoảng hút nhìn xung quanh. Tóc cô chỉ ngắn ngang tay, trẻ chung và cũng tiện xử lý. Vậy thì sợi tóc dài này tuyệt đối không phải là của cô Sợi tóc này bóng như vậy, không những thế lại dài tới mức có thể vòng quanh cổ cô như một sợi dây Sợi tóc dài ở đâu ra khi cô luôn sống một mình Cô vội vàng vứt sợi tóc đó đi Tiếp đó, nhanh chóng tắt máy tính Mau đi ngủ thôi Cô nằm trên giường tiếp tục suy nghĩ Ngày mai khi mình tỉnh giấc Sẽ là một ngày mới sẽ không còn những chuyện kỳ quái kiểu này nữa Không biết chừng Đó là sợi tóc của người phụ nữ tóc dài Ngồi trước mình lúc đi xe buýt cũng nên Không nên suy nghĩ vững vơ nữa Bình an tự ác ủi bản thân Nhưng lúc này cô giống như con chim sợ cành cong Cô hết lần này tới lần khác sờ lên cổ Nhằm tìm xem Có thêm sợi tóc nào nữa không Cô lần tìm tóc trên cổ hết lực này tới lượt khác Mãi tới khi đầu móng tay đau biến Như thể bị rơi móng ra vậy Lúc này Trung Nguyên đang trên cầu thang về nhà Đêm hôm trước anh ngủ không được ngon Nhưng vẫn tới quán bar giúp tôi di Bởi một mình tôi di Làm sao có thể gánh được hết mọi công việc ở quán Tôi rất mệt Nhưng anh vẫn kiên trì tới quán bar làm việc tới khi quán đóng cửa mới về nhà Anh lê đôi chân như không thuộc về mình Lúc đi lên cầu thang, anh có cảm giác không lên nổi, chân như dẫm trên buồn vậy Lúc Trung Nguyên lên cầu thang thì ngửi thấy mùi hương thoang thoảng Anh ngẩn đầu lên Phát hiện thấy chậu hoa anh vứt lại hôm trước vẫn ở nguyên chỗ cũ Lẽ nào không có ai nhặt lên hay bỏ đi sao Chậu hoa đó là mầm sứ xanh Trên đó là những bông hoa ly ti bình thường Bên trong chậu là hoa quỳnh đã mọc ra mấy đóa Cây hoa đứng một mình như thể đang kêu cú trên góc hoặc cầu thang Anh liền ôm chậu hoa đó lên Trong lòng thầm nghĩ về cô con gái đáng thương của bà Bảy Khi còn sống, chắc cô ta cô đơn lắm Mới chồng loài hoa chỉ nở vào lúc nửa đêm thế này Không hiểu Có ai cùng cô thưởng thức cảnh đẹp đó không? Liệu có ai ngắt bông hoa tặng vào tay cô không nhỉ? Còn cô gái không hiểu được vọng thế nào mà tự sát nhỉ? Chắc chắn thế giới này đã khiến cô rất cô đơn thì cô mới quyết định rời khỏi nó. Liệu cô có được vui vẻ ở thế giới bên kia không? Trong giây lát, lòng anh dâng lên nỗi thương cảm sâu sắc. Bỗng anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ cho cô, bảo vệ cho cây hoa cô đã để lại. Anh ôm chậu hoa rồi cất bước lên cầu thang. Dường như cây hoa kia cũng nhận biết được điều đó. Nó khẽ rung rinh theo nhiệm bức chân anh, giống như một cô gái đẹp đang nguyễn miệng cười. Tối nay chắc chắn chậu hoa này sẽ nở. Nó đã chống chí muốn nở tới nơi. Mọi thứ đẹp đẽ nhất sẽ được giải phóng trong dây lát. Còn hương thơm dìu dịu kia sẽ phả vào mặt anh dịu mát Trung Nguyên đặt chậu hoa ở trước cửa sổ cạnh giường ngủ rồi tới một cốc nước cho nó Dưới ánh trăng, bông hoa đẹp dị thường Anh cố nén cơn buồn ngủ để ngắm hoa nở Nhưng cuối cùng quá mệt mỏi mà thiết đi Trung Nguyên nằm trên giường, trong lúc mơ màng Anh dường như nhìn thấy một cô gái đang chải tóc ở đầu giường Anh cố mở mắt ra, quả nhiên có một cô gái đang ngồi bên cạnh gối chải mái tóc dài của mình, nằm ở góc độ của anh, vừa hay nhìn được mặt của cô ta. Người con gái đó đẹp tự hoa đèo, cô đẹp tới mức không thể quên được, nhưng trong đôi mắt, vật ánh lên vẻ bi thương. Trung Nguyên nhất thời quên mất mình đang ở chỗ nào, chỉ thấy người con gái đó đứng lên đi tới bên cửa sổ. Rồi khẽ ngồi lên một bông hoa quỳnh đã cổ, đã nở to. trong cô như thể tiên nữ dưới trăng. Còn bông hoa dường như cũng trở nên sống đọc. Khẽ đưa những chiếc lá ra đỡ lấy cô. Cô khẽ đá chân trên những cánh hoa trắng mút. Anh nhật thấy ánh trăng phía sau người cô giống như một hồ nước sóng sánh. Người con gái đó nhuễn cười trực khẽ vẫy tay về phía anh. Nớp quan mỏng màu trắng cũng thành một vòng nhỏ ánh trăng trong vòng nhỏ biến thành bướm chú bướm nấp lánh ánh trăng không, và là chú bướm ánh trăng hoàn toàn trong, xoát, trong suốt người con gái kia bị chú bướm ánh trăng trở đi chú bướm chậm chậm bay về phía xa xa Trung Nguyên mở to mắt định nhìn cho rõ thì thấy người con gái kia nhuyễn cười nốt rùi nhỏ dưới đôi mắt trái giống như một giọt lệ chiếu sáng trái tim Trung Nguyên Trung Nguyên gọi to một tiếng. "Đừng đi." Rồi ngồi bật dậy trên giường. Hóa ra, người con gái đẹp đó chỉ là một giấc mơ. Có điều sao mơ lại như thật vậy nhỉ? Đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng sột soạt nhỏ. Đói hoa quỳnh đã nở rộ đang tỏa ra mùi thơm dịu dịu. Trung Nguyên đứng bên cạnh hoa, rồi đưa mắt ngắm ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Khương thơm trên tóc của người con gái kia dường như vẫn lưu lạ trong đầu anh, anh mãi không thể quên được giấc mơ cùng người con gái đó. Trời sáng trong, ngay từ sáng sớm, dịp bình an đã tới quán ba ma. Sau khi trải qua rất nhiều việc như vậy, cô coi mấy người ở quán như bạn của mình. Cô vội vã muốn cho mọi người xem đoạn video kinh dị hôm qua. Khi dịp bình an tới quán ba, thấy minh lãng, tôi di, Trung Nguyên đang ngồi quanh bạn, dường như họ đang xem thứ gì đó. Cô cố ngài đầu xem, khá ra là quẩn sổ kế toán. Tôi Di lấy chiếc máy tính nhỏ ra rồi nghiêm túc nhấn Thá ra cô ta đang tính toán tiền kinh doanh làm ăn của quán tháng này Nhằm tính xem rốt cuộc có bị âm tiền không Nét mặt tôi Di đau đớn như bị táo bón Như thể bị lỗ nặng đến mức phải cầm cả chiếc quần đang mặc Bình An đang định an ủi bà chủ tội nghiệp kia một chút Bỗng tôi Di đau khổ ngẫn đầu lên nói với mọi người Tại sao lại thế này nhỉ? Tại sao chỉ kiếm được chút tiền thế này? Trung Nguyên đang nắm vỏ lạc trong tay, liền bắn trúng đầu Tô Di nhắc khéo. Bà chủ ơi, số cuộc bà còn muốn thế nào nữa? Mới khai trường cho tới một tháng đã kiếm được nhiều thế rồi. Việc làm ăn ngon nghẽ như cướp ngân hàng thế này, bà vẫn chưa hài lòng sao? Nhưng còn cách xa so với lý tưởng của mình. Trong bộ dạng tham lam vô đáy của Tô Di thật đáng ghét. Mọi người đều coi thường nhìn Tô Di. Mình lãng ở cạnh bên nhá Thí chủ nó quá câu nệ về tiền bạc như vậy Sẽ bị tẩu hỏa nhập ma đây Tôi di móc ra một chiếc bánh bao từ ống tay Mình lãng rồi nói Hòa thượng kia Nếu là thượng không câu nệ về tiền Thì tại sao còn lấy trộn bánh bao ở quán tôi để cho chim ăn vậy Bần tăng chẳng qua là để bảo vệ động vật nhỏ thôi mà Nhìn thấy hai người sắp sửa cãi nhau Mình an vợ nói Tối qua, tôi nhìn thấy một đoạn video rất đáng sợ trên mạng. Có gì lạ đâu, những video như vậy trên mạng đều rất kinh. Cô đừng có mò mỏng là được rồi, có phải vào trang phim sách nên bị dính virus không? Hình mạng nói ra vẻ rất am hiểu. mình An nhớ tới, đợt, nhớ tới đoạn video tối qua rồi nghiêm túc nói. Không phải vậy, quả thật rất đáng sợ, một người con gái dùng tóc thắt cổ... Làm sao có thể chứ Dùng tóc của chính mình thắt cổ mình Tô Di dơ tay Vút mái tóc dài của mình Tiếp đó quấn quanh cổ một vòng Sau đó giả bột trợ ngược mắt Như bị chết nghẹt Bình an thấy Tô Di dùng một nắm tóc Quấn lung tung quanh cổ Điền tiến lên phía trước sửa sai cho cô ta Cô thành thục chia tóc Tô Di làm hai phần Tiếp đó quấn vòng quanh cổ Từ hai phía Cuối cùng định kéo nhẹ Lúc cô định kéo nhẹ, đột nhiên phát hiện nét mặt của Tô Di rất giống với thần thái của cô gái trong video tối qua. Dường như cô gái đó đang đứng trước mặt cô vậy. Cô giật nảy mình, bất giác kéo mạnh tay. Tô Di ngay lập tức thè lưỡi, mặt đỏ tân bừng chân tay đập loạn xạ Cô ta thực sự không thở được. Mình lãng liền kéo tay mình an nhắc. Thí chủ là gì vậy? Thí chủ muốn mua xác trước mặt mọi người sao? Bình an lúc này mới định thần lại Cô nhìn kỹ thấy Tô Di vẫn là Tô Di Chứ không phải là cô gái trong video đó Có điều bị cô kéo mặt tay Nên nàng hò sạc sụa Cô không biết phải giải thích thế nào Chỉ có thể đối mặt với Tô Di Vẫn còn chưa định thần lại nói Xin lỗi không biết tại sao tôi lại mặt tay thế Trời ơi bây giờ tôi thật sự tin Tóc có thể giết người rồi Tô Di ngược lại không trách bình an Đối với cô, đó chẳng qua là hành động trao đùa giữa những người bạn với nhau mà thôi. dịch bình an nói với mọi người, bây giờ mọi người đã tin đoạn video tôi xem rất kinh dị chưa? Tìm lại cho chúng tôi xem đi. Chiếc laptop ở sau quầy bar có thể vào mạng, mọi người đều tụng lại tìm đoạn video đó. Nhưng do tối qua máy tính của bình an nhiễm virus nên đoạn video đó tự bật lên. Hơn nữa, trong lúc hốt hoảng cô cũng không nhớ địa chỉ của đoạn video đó Nên lúc này, đúng là một kim dưới đáy bể Trung Nguyên sờ gáy than Mấy ngày gần đây, những chuyện kỳ quặc hơi nhiều Tôi gì quặc lại Có chuyện gì kỳ quặc chứ chứ Việc kỳ quặc đều là do người ta tưởng tượng ra mà thôi Vốn cũng chẳng có chuyện gì Nhưng bản thân cả ngày cứ nghĩ vững nghĩ vơ Thì thấy chuyện gì cũng kỳ quái cả Trong thế giới này làm gì có thần gì Quái gì, quỷ gì, tiên gì chứ Nếu thực sự có Cậu bắt hai con về cho mình xem Mình sẽ treo lên cửa quán bar Làm chiêu bài kinh doanh sống Còn sợ không phát tài lớn sao Này Thí chủ nên biết kính nhi viễn chi chút đi Ăn nói cẩn thận Giữ chút khẩu đức được không Nếu như thí chủ không tin Thì cũng đừng nói ra Cẩn thận kẻo ta bay vào gió Bình Lãng rút cuộc cũng không nhận được phải lên tiếng Những người cạnh bên đều quay ra lường Minh Lãng Chỉ có Bình An do đã gặp chị kỳ quạt rồi nhưng cũng hơi tin Hơn nữa cô cũng chẳng muốn tranh cãi Thế là cùng với Minh Lãng rút ra một góc quầy qua ngồi Hai người vừa ngồi yên Minh Lãng bắt đầu pha chế rượu Bình An ngạc nhiên tròn xoay mắt lắp bắp nói Hòa thượng cũng biết pha chế rượu sao? Có quy định Hòa thượng không được pha chế rượu à? tay nghề minh mãn rất thành thuộc người nhìn đã có thể nhận ra là cao thủ trong nghề nhưng hòa thượng Bình An không biết phải nói gì nữa một ly rượu được đưa tới Bình An dưa tay đỡ lấy xuất hiện cùng với ly rượu là một món đồ hình vuông nhìn kỹ thì ra là một chiếc bùa gỗ bên trên viết loàn hoằng mấy chữ nhưng không thể đọc được Bình Lãng cúi đầu nói Không lấy tiền của thế chủ đâu, tốt nhất là đeo bên người. Chính bằng tăng thiết kế kiểu dáng đấy, cũng rất sành điệu phải không? Không giống với những loại bùa trong các chùa, xấu tới mức đến cả ma cũng không dám tới gần. Bình An cảm thấy có một dòng điện chạy qua lòng bàn tay, toàn thân cô tê dạ. Cô không biết đặt tấm bùa ở đâu mới phù hợp, bởi đặt ở đâu cũng thấy nóng Cô cúi đầu phải nói, cảm ơn. Vinh lãng liền đáp, chỉ cần thấy chủ tự bảo trọng bản thân, đừng để, để xảy ra chuyện gì không hay, thì đã là lời cảm ơn tốt nhất rồi. Lớp nghĩa khác của câu nói này là, tôi không muốn nhìn thấy cô xảy ra chuyện giống như người con gái ấy. Bình An không hiểu được điều này mà chỉ thấy rung động trước câu nói trên, hồi lâu sau vẫn chưa thể bình tâm trở lại. Đôi khi sự rung động trong giây lát chỉ là do một câu an ủi, một ánh mắt đúng lúc Lòng anh luôn nhớ tới cô thì đã cảm động, thỏa mãn lắm rồi Sự góc ngách của phụ nữ luôn thể hiện rõ nét trong tình yêu Lúc này, trong quán bar vọng tới tiếng của Tô Di Mấy người chú ý này, chẳng phải mấy hôm trước trong quán bar mà xuất hiện một vài vụ án chết vì tình đó sao Điều này thì có gì ghê gớm đâu Chỗ nào chẳng xuất hiện chuyện tình tay ba, tại sao những nam thanh nữ tứ bình thường như chúng ta lại dở hơi theo họ? Từ gì hôm nay, quyết toán thấy mình kiếm được rất nhiều tiền nên tâm trạng rất tốt, không còn để ý tới những chuyện không hay đã từng xảy ra ở quán bar nữa. Cô thậm chí còn cho rằng chỗ này càng ngày càng vừa mắt, ít nhiều cũng cảm thấy hơi bất mãn với tâm trạng ủ rũ của mấy người ở đây. Cô đếm đi đếm lại Rồi nói với Trung Nguyên Chẳng phải tới đã bảo cậu sửa vào nước trong nhà vệ sinh rồi kia ạ Để sửa lâu như vậy mà sao vẫn chưa sửa xong Nó thực sự phục cậu đấy Mình thật sự không biết làm Nếu cậu có bản lĩnh Cậu tự đi mà sửa Theo mình hay là bỏ ít tiền Nhờ một thợ sửa ống nước đi Ở đâu ra bà chủ Hà khác như vậy Mình vừa là người pha chế rượu Vừa là nhân viên phục vụ Lại Kim luôn cả chân dọn vệ sinh Giờ đến cả thợ sữa ống nước cũng đến tay Trung Nguyên bất mạng quán tháng Tô Di cũng cảm thấy mình tiếp tục thế này ít nhiều giống với địa chủ ác bá Chu Bác Bì Thế là vừa lầu bầu vừa đi về phía nhà vệ sinh Cô muốn tận mắt xem ống nước có phải đã hỏng tới mức như Trung Nguyên nói Để phải mời thợ sữa ống nước không Nếu chưa tới mức đó thì tự mình sửa sẽ tiết kiệm một chút tiền Chú thích Chu Bắc Bì tên thật là Chu Xuân Phú, nhân vật địa chủ ác độc khắc tiếng một vùng phía nam đông bắc. Trung Quốc được tác giả Cao Ngọc Bảo khắc họa trong tác phẩm Gà giấy Nửa Đêm. Hết chú thích. Quán Brahma vốn đã rất tăm tối, thêm vào đó nhà vệ sinh ở một góc, vì không kinh doanh nên không bật đèn. Trước mắt tôi di tối ôm, trong bóng tối hoặc tới tiếng nước chạy ào ào ống nứt hỏng cũng không biết chạy lại Nước chảy ra thế này đều là tiền cả Nhưng tiếng nước chảy lại ngắt khoảng Vừa nghe hơi giống tiếng người tắm Tôi di lần mò trong bóng tối đi vào Cô ấm vào công tắc đèn trong nhà vệ sinh Không ngờ đến cả đèn cũng hỏng Cô nói vọng ra cho Trung Nguyên nghe Đèn hỏng rồi, sao cậu cũng không chịu thay vậy? Nhưng dường như Trung Nguyên không nghe thấy gì Mấy người đó có thể đã nằm ẹp trên sofa rồi Đến cả đỉnh đầu còn không nhìn thấy nữa Trong quán bar lúc này dường như không có người Nhà vệ sinh đen xì chẳng nhìn rõ thế gì mày mà cô có một chiếc bật lửa Cô bật bật lửa, ánh sáng rẻ tan vóng tối Nhưng ánh sáng to bằng hạt đậu kia Chỉ có thể chiếu sáng một phần nhỏ xung quanh cô Cô cảm thấy mu bằng chân ngập nước Xem ra ống nước bị hỏng nặng đã chảy nước rất lâu rồi. Tôi đi đạp trên nước bước vào, cô sờ soạng tìm vòi nước bị hỏng. Xung quanh nhìn không rõ nên cô đành phải bước chậm chạp. Tay cô lần theo tường, cả bức tường ướt nhèm. Cuối cùng cô cũng tìm một vòi nước. Hóa ra, vòi hoa sen đã bị ai đó cầm đi đâu mất, vòi nước vẫn chưa khóa. Cô vừa chửi mấy tài chuyển nhà vô trách nhiệm, vừa lần tìm vòi nước. Ánh sáng sáng và chiếc bật lửa bỗng lây lắp vài cái rồi tắt ngắm, tôi ghi lại chìm trong bóng tối như trước Xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng bức chân bì võn, thậm chí còn nghe thấy tiếng hít thở vào Hít ra của mình, cô sốt ruột, bật bật lửa mấy lần nhưng chỉ trói ra những tin lửa nhỏ Lẽ nào đã hết ra sao? Loại bật lửa này, loại bật lửa một tệ này đúng là chẳng tốt chút nào May là cô đã tìm được ven của ống nước. Cô cố vạch mạnh nhưng dường như vòi nước đã hỏng, Cho dù cô vạch thế nào cũng không vạch chắc được. Cô bắt đầu thấy hơi hoảng hốt trong bóng tối. Cô lần tìm xuống dưới phát hiện, thì ra vòi nước đã bị thiếu gì đó, nhỏ như sợi dây cuốn chặt lấy. Chỗ này đã lâu không có ai dọn rửa, nên đã đầy rác rồi. Tôi dì nhanh chóng kéo thứ dây dợ đó ra khỏi vòi nước Bất kể nó là thứ gì Nếu hôm nay không đóng được vòi nước Tới lúc thu tiền nước Lại phải mất đồng tiền oen Lúc kéo được thứ đó ra Cô vui vẻ cười một tiếng Vòi nước đã vặn được Nước ngay lập tức đã ngừng chảy Cô lại dẫm trên nước đi ra Bỗng cô dẫm phải thứ gì đó mềm mềm, dài dài Thứ đó cuốn vào chân cô Cô liền đá bay đi vừa đá cô vừa chửi Cái tên Trung Nguyên ăn hại kia sao lại vứt dễ lâu ở nhà ở đây vướng vào khách thì phải ăn nói làm sao Chính trong lúc đó dường như cô nghe thấy tiếng hét của một cô gái nhưng khi cô lắng nghe là chẳng nghe thấy gì nữa Cô tự chế giữ mình thần kinh quá nhạy cảm Dịp bình an ngồi một lát ở quán bar rồi lại đi làm Sau khi trời tối, việc làm ăn ở quán nấu nhiệt hẳn lên, quán bar Ma đã trở thành một địa điểm thú vị mới mẻ của thành phố này. Rất nhiều thanh niên sành điệu đều ngay danh tìm tới đây để trải nghiệm cảm giác sợ hãi. và chủ tơ duy, tuy ngồi ở quán bar, nhưng dường như đang nghỉ đau đâu bắt dán chặt họ cửa, hy vọng có thể lại lần nữa thấy sự xuất hiện của người đàn ông có tên Kiều Chí Hiên kia. Thời gian trôi đi, vào quán đều là những đám 5, ba người. Dường như trong quán bar đã chật kín nhưng vẫn không thấy người Tô Di muốn gặp. Trung Nguyên nhìn thấy cô như vậy, trong lòng buồn mang mát. Tuy vậy, cũng không biết có phải đang ghen không, nhưng anh quả thực cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc, Tô Di đang chờ ai? Cô ấy chẳng giống với loại phụ nữ lão nơ, thấy trai là tức mắt. Trung Nguyên cầm ly rượu tự nhộn. Trời sắp đổ mưa, cô nưa muốn lấy chồng là chuyện muốn ngăn cũng ngăn không nổi. Thu nhập ngày hôm nay rất tốt, sau khi đóng quán, tôi di còn ngồi lại hồi lâu, dù như rất lưu luyến cô muốn chờ bằng được người đó. Trung Nguyên bực bội hỏi, Về nhà không vậy? Nếu không về thì cậu ngủ một mình ở đây cũng tốt mà. Tôi di không hề tức giận, chỉ hơi ngập ngừng đói. Hôm nay mình tới nhà cậu thôi Trung Nguyên giật mình đáp Cậu tới nhà mình? Làm gì kia? Nhà mình chẳng có vàng bạc vật báu nào để cậu cướp đâu Trung Nguyên cảm thấy bạc mình hôm nay rất không bình thường Tôi ri tức giật ngẩn đầu lên nói to Hôm nay là sinh nhật mình đấy Khỉ à Mình không muốn nói sinh nhật một mình Đến cả một miếng bánh sinh nhật cũng không có mà ăn Chả chắc cả ngày hôm nay Tô Di trông bể quải rận rẽ như vậy Hóa ra khi phụ nữ đối mặt với tử tốt của mình Trong lòng ai cũng đều yếu mà Không những thế Còn bắt đầu nghĩa ngợi Liệu mình có thể gã được cho ai nữa không Xem ra cô nàng đã tới tuổi muốn lấy chồng rồi Trung Nguyên thầm trách mình Tại sao lại quen bẳng đi sinh nhật của Tô Di Những năm trước anh đều nhớ rất rõ Anh bất giác nhìn Tô Di Dưới ánh đèn đường cong của cô rất đẹp Cô có gương mặt nghiêng hoàn hảo. Nói thật, tôi dì đúng là một cô gái đẹp. Nếu nếu như không mắc tịch tham tiền hay hung dữ, cô vẫn sẽ được rất nhiều đàn ông coi là món hàng phải giành giật mới có được. Nhưng những phụ nữ quá thiên về sự nghiệp cũng không hay, chỉ có thể mãi không lấy được chồng mà thôi. Tôi dì không hề hay biết trong đầu Trung Nguyên xuất hiện bao nhiêu ý nghĩ như vậy. Cô vẫn đứng ở đó thê thảm nhận ra mình đã già. Bên cạnh cô không có người thân, đương nhiên cũng sẽ không có ai nhớ tới ngày sinh của cô Chỉ có mỗi anh bạn trung nguyên cùng cô đón sinh nhật mà thôi Người càng cô đơn càng coi trọng ngày sinh, ngày nãy Tết Bởi trong những ngày đó, họ nhận được sự an ủi Do đó sẽ có thể biến khiến bản thân cảm thấy không bị xã hội bỏ rơi Hai người nhanh chóng về tới nhà trung nguyên Lúc đi ngang qua siêu thị nhỏ kinh doanh 24h 24h, Trung Nguyên mua một chiếc bánh sinh nhật, mặc dù nhỏ nhưng cũng thay cho tấm lòng anh. Bất giác, cả hai đều trầm ngâm không biết phải nói gì nữa, giữa họ hoàn toàn không, không khí âm ấy trước đây. Trung Nguyên tỏ ra ấy nấy về việc đã quên mất ngày sinh của Tô Di, còn Tô Di cảm thấy họ giống như đôi tình nhân yêu nhau say đắm đang cùng tổ chức sinh nhật. Thế là bầu không khí trong phòng càng trở nên trầm lắm Bỗng Tâu Di nhìn thấy chậu hoa quỳnh trên cửa sổ của Trung Nguyên Cây hoa đó đã nở rộ một bông Xem ra tối nay sẽ lại nở thêm một bông nữa Tâu Di vừa nhìn thấy liền thích ngay không rời ra được nữa Chậu hoa đó thật đẹp với những chiếc lá xanh biếc nụt nè Cùng với những nụt hoa chống chím rất nở trắng như ngọc Cũng là vẻ đẹp khó diễn tả Vẻ đẹp này đánh thức sự rung đọc trong tim mọi người Bất kỳ người nào nắm ghé lâu chậu hoa này Sẽ yêu mến những bông hoa ấy Tôi Di mình hét lên Trung Nguyên à, cậu thật quá đáng Chả chắc vừa rồi nó muốn tạo bất ngờ cho mình Hóa ra đã chuẩn bị cho mình món quà xinh đẹp Xinh nhật đẹp như thế này Tại sao cậu biết mình thích chậu hoa này vậy? Trung Nguyên nói người không đáp lại được gì Xem ra, Tô Di đã hiểu nhầm chậu hoa này là món quà sinh nhật mình đặc biệt chuẩn bị để tặng cô. Điều này cũng khó trách cô được, bởi bản thân anh từ trước tới giờ không hề thích hoa. Thế nhưng trong nhà là xuất hiện một chậu hoa, không những thế là đẹp như kia, thời sự hiểu biết của Tô Di về mình không hiểu nhầm mới lạ. Anh muốn giải thích, nhưng nhìn vẻ vui sướng của Tô Di lại không nói được gì nữa. Nếu Tô Di đã thích vậy, thôi thì tặng luôn cho cô ấy. Mặc dù lòng anh đau như dao cắt, giống như phải xin ly tử biệt với người tình trong mọt của mình em nhìn thấy tôi duy vui như vậy, anh quả thật không nhẫn tâm làm tổn thương trái tim cô Anh tự an ủi bản thân, chẳng qua cũng chỉ là một chậu hoa thôi mà Cùng lắm ngày mai ra ngoài mua 10 chậu, bày kiến nhà mới thôi Trong mắt anh lại hiện lên người con gái trong mộn với nốt rùi đỏ dưới khóe mắt trái Cô ta đang nhìn ăn với ánh mắt buồn ai oán May mà Tô Di mê ngay chậu hoa trên Cô ôm lấy chậu hoa sống chết đòi về nhà mình Chồng Nguyên Cốt ghiềm nỗi đau trong lòng trong anh giống như chú cuốn con mất hồn Không nói không rằng, tiễn Tô Di về nhà Hai người một trước một sau bước trên con đường nhỏ về hướng nhà Tô Di Khi đi ngang qua căn nhà nhỏ đen xì của bà Bảy, họ hoàn toàn không nhận ra có một cặp mắt ác độc đang hằng học nhìn theo họ. Chủ nhân của đôi mắt đó dở theo Tô Di và Trung Nguyên biến mất ở cuối đường. Hồi lâu sau, người đó mới định thần tự nhủ với căn nhà trống trải của mình. Thật không ngờ, còn có người mê mẫn vẻ đẹp mê hồn của con vẫn tặng con cho người khác. Xem ra, tình tự tử, tử này không phải là người đơn giản. Không có ai đáp lại bà ta, bà bảy cứu người đi lại rất nhanh trong phòng. Bà ta vừa đi vừa nói. Ta biết tầm từ của con, con không muốn giết người thêm nữa. Nhưng nếu con không tiếp tục giết người lấy dương khí của họ, thì hồn của con làm sao có thể sống nhờ trên hoa? Lẽ nào con muốn hồn bay phất lạc sao? Đôi mắt vốn như bị đục của bà Bảy Cũng quay ra nhìn bức di ảnh người con gái treo trên tường Khuôn mặt đẹp đẽ trong di ảnh của cô gái dừng chảy ra Nốt rùi lệ màu đỏ bỗng nhiên biến thành một giọt máu Từ từ lăn xuống ở khóe mắt trong kỳ quái vô cùng Tiếp đó, trong căn nhà dường như vọng ra tiếng khóc thúc thiết lúc có lúc không Nếu chú ý lắm nghe, giống như nỗi ấm ức và khổ sở tột cùng của một cô gái Tiếng đọc đó giống như tơ nhà dân khắp gian phòng Giọt bà Bảy dịu xuống Được rồi, được rồi Chỉ cần lần này con lấy được thanh tơ Ta sẽ giúp con siêu độ Sẽ không để con sẽ chịu nỗi khổ bị chày xuống địa ngục Chú thích Thanh tơ có nghĩa là mái tóc Khá chú thích Bà Bảy vẫn đập mặt vào bàn một cái Vốn định dùng vẽ mũi một mũ Mỹ miều của con Để mê hoặc tên tử tử họ trông kia Để có thể lợi dụng hắn tiếp cận với thanh tờ. Không ngờ lần này lại mọc ra con nhà đầu thối kia Ta ôn lưng chậu hòa con ngừng thần gửi Phật Con nhà đầu thối họ câu kia đúng là đồ kỳ đà cảng ngũi Chỉ thấy nét mặt người con gái trong chi ảnh kia càng lúc càng kinh dịp trong cô ta sát khí đằng này Bà bản nhìn bức ảnh một lần nữa rồi khẽ cười Khuôn mặt nhanh nheo của bà ta dính lại Đang theo âm khí khó diễn tả Không cần chúng ta ra tay giết con nha đầu họ tô kia đâu. Vừa rồi ta đã nhìn thấy đằng sau con nha đầu đó có một cô gái bay sát trên lưng nó. Giữa ánh đèn người con gái đó còn xách da đầu mình trong tay. Xem ra con nha đầu họ tô kia đã bị ác quỷ trong quán bar đó quấn lấy rồi. Không đầy ba ngày sẽ chết thôi. Hư! Nếu có chách thì chách mì mệnh khổ. Chỗ nào không chọn là chọn đúng ngay chỗ đó để mở quán. Xem ra bà Bảy rất đắc ý với kết quả này Có điều bà ta vẫn quay người nói với người con gái trong bức ảnh Hòa thất còn nghĩ cách mê hoặc con nhà đầu họ tô kia Xem nó có thể giúp chúng ta có được thanh tơ trong vòng 3 ngày không Chúng ta không nên bỏ qua bất kỳ cơ hội nào tiếp cận với thanh tơ Người con gái trong bức ảnh đã trở lại vẻ diễn đẹp rung động lòng người Dưới ánh đèn tối mờ, trong cô ta càng trở nên mơ hồ hơn Bà Bảy thở dài một tiếng rồi chậm chọc, chọc đi vào phòng trong Dường như bà ta đang vừa đi vừa lẫm bẩm Thành tơ, Ta rất muốn tìm được người Nhất định phải tìm được Bất kể phải dùng cách nào Phải giết bao nhiêu người Cũng phải tìm được Hòa thức ơi là hòa thức Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa Nếu vẫn không tìm được Ta cũng sắp chết rồi Còn cũng sẽ biến mất Vạn kiếp không được siêu sinh. Trong trong giọng nói đó ngập tràn nổi sợ hãi, giọng của bà bảy cũng run lên. Tiếc là chúng ta không có cơ hội tiếp cận Hunter, căn bản đấu không lại với gã đó được. Quá lợi hại, quá lợi hại. năm gần đây chết bao nhiêu người rồi, bao nhiêu cái mạng đã hồn lìa khỏi xác. Một giọng nói khác khiếp sợ cất lên. Bà Bảy à, tại sao bà luôn đeo đuổi thanh tơ như vậy? Bà bắt con phải tìm nhiều người có thể tiếp cận với thanh tơ, nhưng vẫn chưa thể thực sự tiếp cận. Rốt cuộc thanh tơ là thứ gì vậy? Bà Bảy cười, nụ cười đó xem ra giống như sự trang điểm cuối cùng trên khuôn mặt người chết. Vừa kỳ dị, vừa lành lặng. Con đã từng nghe qua ba sợi phiền não chưa? tơ là thứ được kết tinh từ oán khí của những tình cảm đau khổ nhất, oán hận nhất, hòa quyền lại mà thành. Sức mạnh của nó có thể vượt qua luân hồi, có thể đánh đánh bại được thời gian. Bà gái cười nói tiếp: "Nó là thứ không may mắn nhất dưới gầm trời này, điểm màn tới bất hạnh và đau khổ mà thôi." Trong bóng tối, tiếng khạc bạc của bà bảy thôi bay lên Ăn năn người con gái trong màn đêm đen đọng, ai lắng làn tàn, dù trong đôi mắt dịu yên trong